Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, sau khi kết thúc bộ truyện cũ được viết bởi tác giả Hoài Thư, thì ngày hôm nay, Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới với nội dung cực kỳ hấp dẫn được viết bởi tác giả Một Miên, bộ truyện với tựa đề Ép làm vợ lẽ. Ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thú Quỳnh để xem tác giả Một Miên sẽ mang đến cho quý vị một tác phẩm với những tình tiết thú vị như thế nào nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Thú Quỳnh những bộ truyện mới nhất. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện, ép làm vợ lẽ. Ôi làng nước ơi Cái con trời đánh này Nó rủa chồng tôi chết sớm Tổ sự quân mất vậy Bà giết mày Bà Hoa tiện tay cầm cái đòn gánh Cứ thế vặn tới tấp vào người mị Cô bé một tay giữ chặt cái đòn gánh miệng cứ liên tục thanh minh Cháu nói thật đó Ông nhà bà sắp chết rồi Ông ấy thèm ăn gì Thì cứ cho ăn đi Chứ giờ ngọ ba khắc hôm nay Ông ấy sẽ chết đó Bà Hòa nghe được như thế Thì càng ra sức chửi rủa, Còn ông chồng thì cứ cười hền hệt Đầy thách thức Chấp gì con nít Tôi mà chết Có khi cả làng này chết theo tôi Sức của tôi hiện tại Còn giật được con trâu ruộng đó Bà cũng hâm hấp cơ Con bé này đầu óc nó có vấn đề Bữa nào cũng lại nhảy một mình Rồi chơi với đống đá Nó bị bệnh điên đó Bà hương thua với nó Người ta lại cười cho thối mũi Sau một hồi dằn co không được Bà hòa mệt quá Hai tay chống nạnh thở hỗn hển Mồ hôi giả ra như tắm Xưa này bà ghét cái mị lắm Bởi vì nó toàn nói những lời xui xẻo Có lần nó bảo bà bị trâu hút Y như rằng hôm sau là bị ngay Lần khác nó còn nói Bà cẩn thận bị say xuất tay chân Vậy là đi gặt Bà bị ăn nguyên cái liềm vào ngón chân cái Nó còn nói nhiều chuyện lắm cơ Chuyện nào cũng linh nghiệm nên bà Hòa bên ngoài to mồm như thế, nhưng bà bên trong lại đang run như cậy sấy, chỉ sợ chồng mình có chuyện thật, bà quát lớn. Mày cuốc về nhà ngay, hay để tao mất thầy mày, cho ăn đòn như tử bây giờ. Quần mất dạy, vô phúc, mới đẻ ra loại như mày. Bà vừa nói, vừa xua miệng như xua tạ. Cô thấy ấm ức, bỏ đi luôn, nhưng mới đi được một đoạn ngắn. Ngẫm nghĩ thế nào, lại chạy nhanh tới chỗ ông dẫn, mà thủ thỉ. Khi nào ông thấy ở ngực, nhói ba cái thì nhớ dặn bà Hòa chuẩn bị bảy đột ổi, một bát gạo nếp, ba cái khăn tay. Lúc ông chết thì phải đặt những thứ đó trên bụng mới không bị yếm. Ông chết là do trúng bùa, bùa này nặng quá, lại yếm bằng nhau thai. Cho nên không ai giải được hết. Suốt ngày ông cứ ru rú trong nhà làm chuyện mờ ám có phải không? Là nghiệp của ông đó. Mỹ nói tới đâu? Ông duẩn liền đổi hết da gà tới đó. Chẳng là cách đây ba tháng trước, trong một lần đi đào huyệt, ông vô tình gặp được một cao nhân. Người kia mặt mày gớm ghét, cuột hai chân, người ngợm đầy những nốt sần sụi, bốc mùi hôi thối. Khi ông Dưỡng đi qua, thì người đó cứ thế, đọc danh dách mọi chuyện của ông. Từ tên tuổi, suy nghĩ, khiến chồng ông Dưỡng bất ngờ, ngừng lại vì quá tò mò. Ông Dưỡng lúc đầu còn bán tính bán nghi, nhưng mà hỏi thêm một hồi nữa, thì tính sái cổ, vì người kia nói không sai bất cứ thứ gì, ngay cả chuyện ông giấu vợ, trôn bạc với gốc mít cũng bị người kia đọc ra. Ông Dũng vừa mừng vừa lo. Ông nhớ ngày lệnh của quan Phủ nếu như phát hiện ra ai biết coi bói hay, thuật tướng chỉ số thì cần phải báo quan để được thưởng 20 lượng. Ngay lập tức ông ta cười nửa miệng rồi dụ dỗ. Ông đói chưa? Tôi dẫn ông đi ăn. Coi như là trả công ông coi giúp tôi nãy giờ. Thôi thôi, ngươi đừng lẻo mép, trong đầu ngươi đang tính dụ cho ta đi theo, rồi báo quan huyện để lấy hai mươi lượng. Ta nói cho ngươi biết, đầu óc khốn nạn của ngươi mãi mãi nghèo kiết xác Bán bổ thần linh sẽ gặp chuyện chẳng lạnh, ngươi chết cũng không toàn thay. Ông Duẩn lúc này toát mồ hôi hột, cứ quỳ sụp xuống, lại lấy, lại để. Tôi, tôi có mắt như mù, tôi không dám, tôi thật sự không dám. Tại luật làng ở đây là như thế. Tôi ông không thù không oán. Ông tha cho tôi một mạng. Tôi không dám nữa đâu. Ông đi đi. Coi như chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Người đàn ông kia phất tay bỏ đi luôn. Chẳng biết ông ấy vô tình hay cố ý mà để rời một túi giải nhỏ. Ông dưỡng đợi người này đi thì rồi giả nhặt túi giải đuốt vào trong túi rồi chạy về một mạch. Khi tới nhà ông chốt chặt cửa buồn rồi mở ra coi thì tá hỏa phát hiện ra ba thỏi vàng Cùng như một tờ giấy trắng Ông lật đi lật lại Cũng không phát hiện điều gì bất thường trên tờ giấy Chỉ thấy Nó có một mùi thoang thoảng Như mùi của gỗ Ông Duẩn hí hưởng Mang dạng đi sóc đĩa Lần này như có một phép thần kỳ Ông đánh đầu thắng đó Đến mãi khuya mới mò về tới nhà Bà Hòa cứ dậm chân mà chửi chồng Nhưng mà khi thấy ông ấy Bỏ ra đống bạc Thì mắt sáng rực như sau Thay đổi, giọng ngọt sớt Bà ở đâu đó mình mình ăn gì chưa đem chuẩn bị nay em mới đi tác được ít cá rô khó ngon lắm ăn rồi thôi bà cất chỗ này đi nay tôi ngủ một mình nhớ đừng có động vào tôi đó tình đen bạc hiểu chưa Ừ em biết rồi mình ngủ cho sớm khi nào đói thì nhớ gọi em cũng từ đó ông dẫn suốt ngày lầm lì trong phòng họa quần lắm mới ra khỏi nhà Lần nào đi về thì cũng mang rất nhiều bạc, nên làm bà Hòa cười như được mùa, chẳng trách móc, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Sáng nay, tự dưng dở dời. Ông Dưỡng mang giọng mắt ngay hai góc xoài trước cổng. Bà Hòa thì gọt bưởi, ngồi cái chiếu ngay bên cạnh ông trò chuyện. Bà Hòa đang tính tới việc tậu thêm mấy con trâu rồi thuê người cậy. Đúng lúc ấy, Mỹ đi ngang qua. Vừa nhìn thấy mặt ông Dưỡng, cô đã phán đoán như vậy. Nên mới có cuộc cải giả in nỗi đó. Mấy người hàng xóm xung quanh khi biết được sự tình chỉ cười xòa. Có người còn khích đẻo bà Hòa tới tận nhà Mỹ để mắng dốn. Duy nhất chỉ có ông Dưỡng sau khi nói chuyện với Mỹ xong thì cả người lạnh toát, trần tay cứng đờ, ru rảy. Tuy nhiên ông vẫn gắn gượng, tự trấn an bản thân rằng mình sẽ không sao. Mọi chuyện chẳng qua là trùng hợp ngẫu nhiên. ấy thế mà khi giờ ngọ ông dưỡng bỗng thấy tức ngực đau nhói cọ rốt tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹn hai mắt của ông hoa lên miệng cứ giật giật ông sợ hãi nghĩ lại những lời mị cảnh báo lúc nãy nên dội dã gọi vợ một lần nữa ông dưỡng dặn vợ nhớ chuẩn bị mọi thứ y như bị nói bà hòa còn chưa hiểu đầu đuôi thì ông co giật rồi tắt thở bà hòa lúc đầu còn tưởng chồng bị trúng gió nên cứ gào lên nhờ người giúp sức Như khi nhận được tin chồng đã qua đời thì bà ngồi vật xuống đất, cứ như vậy khóc đến thảm thiết. Hàng xóm chỉ biết an ủi bà, cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. Ông chuẩn cũng được chôn cất nhanh chóng, ngay trong chiều hôm đó. Bà Hòa nhớ lời chồng dặn nên làm y như thế, tuy trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Sự việc lần này rúng động dùng quê nghèo, ai cũng quay mị như phù thủy, hễ quấy trù éo chuyện gì là y rằng chuyện đó sẽ có. Một số người còn xấu bụng đi tố cáo chuyện của cô. Cho lý trưởng, nhưng mà may mắn sau, lý trưởng là người đã từng được thầy của Mỹ cứu, nên ông ấy đã nhanh chóng giải quyết em đẹp. vụ này, đồng thời tên tố cáo kia bị đánh 30 gậy về tội du oan, giáo họa. vì thấy mà không còn ai dám đã đồng đến chuyện này nữa. Tại căn nhà nhỏ, Lợp bằng máy ngói khá cũ kỹ. Một số đồ đạc đã mọc treo xanh. Ông Cấn cầm cái roi mây cứ quất thẳng vào người con gái. Mị giơ hai tay lên đầu cô miếm chặt môi tới bật máu. Chứ nhất định không gian sinh. Bà Mai nãy giờ cứ hết đứng rồi lại ngồi trên đống lửa. Nhìn con gái bị đến tới tứa máu. Bà không cầm được mà lên tiếng. Ông tha cho con lần này đi ông. Con dạy cái mang Nó vẫn chưa hiểu hết sự đợi Ông đánh như vậy nó nhớ đợi rồi Lần sau nó không dám nữa đâu Bà đừng có nuông chiều nó Nếu như lần này Không phải có lý trưởng đứng ra dàn xếp Thì cái mạng già của chúng ta Cũng đừng hồng giữ được Ngày nào tôi cũng dặn đi dặn lại Tuyệt đối không được nói lung tung Dù như thế nào cũng giả cầm giả điếc Vậy mà hết lần này tới lần khác Nó gây chuyện Phải đánh cho nó khôn ra Chứ để rơi vào người khác Thì không nhẹ nhàng Chỉ bị như vậy thôi đâu Bà Mai ôm lấy cánh tay của chồng Rồi xoa Ông ơi Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông Ông đánh vậy được rồi Ông đánh kiểu này Sau người ngợm nó đầy sẹo Thử hỏi ai dám rước Có gì để tôi nhẹ nhàng khuyên can Tôi cảm đoàn Sau này con gái chúng ta Sẽ không dám như vậy nữa đâu Ông cấn dùng roi lên Nhưng nhìn máu loan khắp lưng của con gái, thì ánh mắt ông lại lóe lên sự chua xót. Ông dứt luôn chiếc roi mây xuống đất, khuôn mặt hầm hực, đầy tức tối, bỏ đi. Bà Mai run rẩy ôm con vào lòng, cứ thế khóc thút thít. Sao con dạy vậy? Còn có biết thời đại này, nếu như những người biết kinh dịch, coi tướng số mà bị phát giác ra hay ai tố cáo thì không những bị đánh 100 gậy Còn tống vào nhà lao đó, chưa một ai thoát khỏi được nơi tăm tối đó. Không những một mình mình bị như vậy đâu, cả nhà cũng bị liên lụy. Thầy Bu dạy con kinh dịch là muốn con tự luận quẻ được mọi chuyện cho bản thân. Có những hành động đúng đắn, chứ không phải để con khoe mẻ, rèo rào với thiên hạ. Con mà cứ như thế này, thầy Bu có 10 cái đầu cũng không bảo vệ được con đâu. Lúc này Mỹ mới nhận ra Sự nghiêm trọng của vấn đề Cô suột sùi nói Con nhớ rồi Bu Sau này con không dám nữa Con tuyệt đối không nói lung tung Thầy Bu có công nuôi dưỡng con Cả cuộc đời này Con không trả nổi công ơn trời bể đó Con tuyệt đối không dám làm trái ý Bu đâu Bà Mai gượng cười Bà biết Mỹ rất hiểu chuyện Tuy cô không phải con gái ruột Do bà sinh ra Nhưng mà đã từ rất lâu bà coi cô quan trọng hơn cả mạng sống ông cấn bà mai là người rất tinh thông kinh dịch bùa ngải nhưng mà vì vua chúa quan lại thời ấy bây giờ cực kỳ ghét những thứ đó họ đã ban luật vô cùng hà khắc để tiêu diệt bằng hết những người có khả năng bói toán bởi vì sợ chế độ sẽ lung lay dần mê tín rồi hỗn loạn ông bà đành cắn răng giấu nhẹm chuyện này mở một tiệm thuốc nhỏ nhỏ cứu người Mỗi ngày chỉ khám cho đúng 5 người không hơn không kém Ông bà cũng phải giấu đi khả năng thiên bẩm Về tài bốc thuốc Có những bệnh giả dờ không biết cách chữa Mà cứ ú ớ chỉ bệnh nhân Về tự tìm kiếm cây thuốc xung quanh nhà Ông bà không có con Cùng nhau đi phiêu bạc khắp mọi nơi Trong một lần mưa gió trú tại ngôi chùa Đêm mấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc Lần theo tiếng khóc Họ phát hiện ra một bé gái đỏ hỏng, còn nguyên dây rốn, một dách bóp khá to sau bã dai Ông cấn dội vàng cởi áo rồi quấn đứa bé lại. Ngày hôm sau, khi dò hỏi khắp làng cũng không ai biết đứa bé này cho nên ông đã nhận nuôi và đặt tên con là Mỹ. Mỹ 2 tuổi, trong một lần thấy mẹ đang lẩm bẩm coi quẻ kinh dịch, cô bé đã nhớ ngay rồi đọc theo khiến cho bà Mai kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt. Sau vài lần như thế, nhận thấy con gái có tố chất nên bà đã lén đút truyền dạy. Không ngờ ông Cấn cũng nhận ra khả năng thiên bẩm của con gái. Vì không muốn vợ biết nên cứ giờ đi vắng, ông lại truyền dạy cho con. Mãi sau này hai ông bà mới ngã ngửa khi bắt gặp nhau. Họ cùng ngồi lại quyết định sẽ truyền hết mọi thứ mình biết cho con. Không phụ sự mong đợi của ông bà, Mỹ chỉ mất đúng 5 năm để học hết tất cả mọi thứ. Cô còn tự mình nghiên cứu chuyện sâu hơn. Ông bà lo sợ. Sau khi con gái lớn lên bị bắt nạt nên đã âm thầm gom tiền mời thầy dạy võ. Họ không muốn bị hàng xóm để ý nên mỗi đêm khi mọi người đã say giấc thì ông bà lại mang con ra bờ sông, cách đó khá xa. Ở đây đã có thầy dạy sẵn. Mị cực kỳ yêu thích môn giỏ này. Tuy ngày đầu đau tới mức sườn cốt muốn dở dụng nhưng mà cô vẫn hào hứng tập luyện. Cô không muốn bỏ bất cứ một ngày nào. Cô cũng vì thế mà tiến bộ nhanh chóng. Năm nay mị 14 tuổi. Cô có thể một mình giác cả bao lúa chạy ầm ầm, tay không hạ được mấy chục cây chuối. Ông cấn trong cả giường chuối, làm cả bao cát cho còn tập luyện. Một lần, hàng xóm vô tình thấy những cây chuối bị gãy nham nhở, thì ngạc nhiên hỏi chuyện, nhưng mà ông cấn lấy lý do. Mưa gió, giới chặt cây để nấu cám cho lợn. Người kia cũng thắc mắc, nhưng vì ông cấn rượu uống rượu nên cũng không nhắc tới nữa. Hôm nay hai ông bà đang cào thốc, mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng muốn cháy già cháy thịt, thì bỗng dừng một tia sét xẹt ngang qua như muốn xé nát bầu trời. Ông bà còn chưa kịp định thần, thì thấy cây mít trước cổng bị sét đánh đèn thui, ngọn cháy xém cả mạng lớn. Bà Mai theo thói quen, đưa tay bấm thử. Bà lẩm bẩm. Họa diệt thân. Bà mới vừa dứt câu, thì có tiếng lành lạnh ngoài cổng. Ông bà đang làm gì đó? Khiếp, tôi đang đi đường, thì nghe tiếng sét trung chuyển trời đất, tí nữa ngất đụng ra đó. Vậy mà từ nhà ông bà phát ra hậu quang, chói lóa. Tôi biết nhà này có điềm lành. Công nhận, bà hội đồng có mắt nhìn người thật đó. Đây là bà mối hậu, bình thường bà ấy cả đời chẳng bao giờ bén mặn tới đây. Bà ấy chỉ kết thân với những già giàu có, miệng cứ bù bù như sợ người ta cướp mất phận. Hôm nay bà ấy lại lù lù xuất hiện ở đây, chắc hẳn có điểm không lành. Bà mai dừng lại rồi khẽ hỏi. Bà tới đây có chuyện gì không đó? Ôi trời ơi, hàng xóm với nhau lâu ngày hỏi thăm qua lại. Ông bạn nghỉ tay đi vào uống cốc nước trà Tôi mang tin tốt qua cho ông bà đây. Khiếp, bà tốt số nhất dụng này đó. Có cô con gái quý hơn cả vàng. Ông Cấn càng nghe, càng không hiểu bà ấy đang nói gì. Nên nhíu mày bực bội. Là sao? Thì tôi tới đây, mai mối cho cái mị. Nó được bà hội đồng nhìn trúng rồi đó. Vậy đó tha hồ, mà ngồi mát, ăn bát vàng. Vàng bạc, đếm mỏi tay không hết. Ông bà cũng một bước lên mày Lúc ấy đừng có quên thân già như tôi đó Cái gì? Hội Hội đồng đó sao? Thầy bu mị Không kìm được cũng bật lên ngơ ngát Bà hạo được dịp Nên cứ tầng bốc nhà hội đồng Ra vẻ diễn cảnh sùng sướng cho mị Sau khi được gã vào đây Hóa ra bà ấy tới hỏi mị Cho câu cả nhà hội đồng Cậu cả tên Hưng Ngày đầu đã có vợ được 4 năm nhưng mà không thấy động tĩnh dù đã chạy chữa khắp nơi. Bà hội đồng sốt ruột lắm nhưng cắn răng chịu đựng vì mợ cả cũng là tiểu thư của nhà quan trì huyện. Nhưng sau 4 năm vẫn không có tin tức thì bà đã bắt đầu phải nhờ bà mối tìm giúp cô con gái cho con trai mình nối dõi tông đường. Lúc đầu mợ cả phản đối quyết liệt lắm nhưng mà không biết sao phút cuối lại đồng ý. Chính mở ấy là người chỉ điểm cho bà Hậu, chọn mị. Ông Cấn dội vàng xua tay. Không được đâu, con gái chúng tôi nhỏ dài, nó không biết gì hết. Làm sao mà gã vào nhà ông hội đồng được chứ? Nhờ bà dì nói giúp tôi một tiếng. Ông vừa nói, vừa rút ra trong người túi bạc, nhét vào tay bà Hậu. Nhưng mà người phụ nữ này lập tức đanh mặt. Tôi chịu, chuyện này không thay đổi được đâu. Ông cứng mặc dù dùng đủ mọi cách để mua chuột, lẫn không ăn thua. đánh giả giờ thỏa thiệp. Bà mối hậu cười như được mùa, không ngừng ca ngợi nếu như bị vào đó làm dâu, cô sẽ được ăn sùng mặt sướng, kẻ hầu người hạ, vàng bạc chất đóng. Thầy mu cũng sẽ thơm lây. Nếu như may mắn sinh được cậu ấm, thì một bước lên tiên Muốn gì có nấy. Mặc cho bà ấy cười híp mắt, Ông Cấn, bà Mai thì lo lắng không thôi. Hai ông bà không hẹn mà gặp, cùng nghĩ cách để con gái có thể thoát được cửa ái khó khăn này. Bà Hạo ngồi đó thêm một lúc rồi mới ra dậy. Bà ấy cũng ngầm đe dọa nếu như vợ chồng ông Cấn dám giở trọ, thì đừng hồng, mong sống yên ổn quãng đời còn lại. Khỏi phải nói cũng biết thế lực nhà ông hội đồng lớn cỡ nào. Những kẻ đắc tuổi với mấy đều sống không được, chết cũng không xong. Khi bà Hậu đã đi khuất hẳn, bà Mai kéo chiếc ghế gỗ lại, gần chỗ chồng, giọng nói mỗi lúc một nhỏ giận. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ông? Chuyện này nhất định không thể đồng ý. Tôi không chấp nhận để con chúng ta làm lẻ đâu. Hơn nữa ai cũng biết, nhà lão hội đồng nổi tiếng tàn ác. Trong làng này, những đứa nào bị bán dạo đó làm nô lệ đều không còn xác quay về. Tôi không cần dinh hoa phú quý. Tôi chỉ cần con chúng ta được sống bình an, hạnh phúc Từ từ để tôi nghĩ cách đã Bất đắc dĩ thì vợ chồng mình lại cùng con bỏ đi biệt xứ Coi như làm lại từ đầu Chúng ta chỉ có mỗi muộn con, quan trọng là nó Chứ tôi với bà gần đất xa trời rồi, tiếc cái gì nữa chứ Ông bà nói một hồi thì buồn bã không muốn bàn luận thêm Dù bề ngoài họ kiên quyết là như thế, nhưng mà nơi đây đã có quá nhiều kỷ niệm. Ông bà cũng đã gây dựng, mất rất nhiều công sức mới có được cơ ngơi như thế. Bỏ đi, đồng nghĩa với việc mất trắng. Tới nơi khác cũng không biết làm gì, sẽ sinh sống ở đâu. Chưa kể tới việc còn bị quan địa phương làm khó. Lúc này thì Mỹ điệu một cái gùi chất đầy củ sắn. Cô vừa đi vừa hát, xem ra vui vẻ lắm. Mị thấy thầy bu đang ngồi ở trước hiên thì khẽ cúi chào. Cô còn hớn hở khoe rằng hôm nay cô kiếm được rất nhiều cây ngải trên núi, cô cũng nhặt được một hòn đá ngũ sắc và một con búp bê bằng vải. Ông cấn, như bị ai giáng mạnh vào đầu, ông cứ thế vì lại ngay chỗ con gái, bàn tay run rẩy cầm hòn đá ngũ sắc và con búp bê lên. Hai thái dương cứ giật mạnh liên hồi, khuôn mặt ông hết xanh lại trắng như vừa thấy một chuyện gì rất kinh khủng Bà Mai cũng biểu hiện giống hệt như chồng Bà cứ lắp bắp Muốn nói nhưng không thành câu Mẹ nhận ra sự bất thường cô gắng hỏi Nhưng tuyệt nhiên không ai hồi đáp Rất lâu sau Ông Cấn cố gắng lấy lại bình tĩnh Rồi quay sang vợ và con Nếu như là ý trời Thì không thể nào tránh được Chúng ta chỉ có thể đương đầu đấu tranh Thầy bu Phải gả con đi rồi con à. Sao lại thế? Thầy tính gả con cho ai? Con còn nhỏ dạy, con không muốn lấy ai hết. Con ở dạy cả đời với thầy Bu thôi. Ông Cấn nghe con gái nói, mà ứa nước mắt. Ông thường còn vô hạn, nhưng lại chẳng có cách nào cứu giúp con. Dường như số phận của Mỹ đã được ông trời an bại. Lúc đầu khi lên quẻ, Trần Quẻ đã nói rằng nếu như Mỹ gã vào nhà hội đồng làm lẻ thì cô sẽ tuyệt mệnh. Nhưng mà bây giờ, mị đã tự hóa giải lời nguyện. Chính tay cô cầm theo đá ngũ sắc và con búp bê ấy. Tương truyền đây là hòn đá hồ ly. Con búp bê kia cũng đã được luyện bằng linh hồn của những cô trinh nữ. Hai vật này bị lạc từ rất lâu. Nếu như ai vô tình nhặt được không nhanh chóng động phòng với người đã được ban hôn thì chỉ trong vòng một tháng Sẽ bị chúng hút linh khí Đầu óc cứ ngu ngơ Điện dại Không thể làm chủ được hành động của bản thân Nếu như hai giật này Rơi vào tay của đàn ông Mà biết bùa chú Thì càng khủng khiếp hơn nữa Hắn ta sẽ điên cuồng cưỡng hiếp gái nhà lành Rồi dùng máu trình để tế bái Vậy nên Tất cả những người trong nghề Đều coi đây là nổi khiếp sợ Họ luôn mong cầu rằng Đừng có vô tình bắt gặp những giật này Để khỏi phải mang xuôi Vợ chồng ông Cấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Từ nhỏ ông bà Đã được người ta truyền lại câu chuyện như thế Nên vừa nhìn qua Đã nhận ra nó ngay Bà Mai thương con Mà đành bất lực Bà kéo mị sát vào lòng mình Cố họng bà ngẹn đi con gái ngoan Còn nghe bu Thầy bu luôn muốn những điều tốt nhất cho con Không phải thầy bu ham hư dinh Cũng không phải thầy bu sợ chết Hồi nãy nghe bà hậu nói sẽ gã con cho cậu cả. Thầy bạn với cả Bù nhà mình sẽ trốn đi. Bù chấp nhận hết, bu thả bỏ hết tất cả. Chết đói cũng được, chỉ cần con được an toàn. Nhưng mà lần này chính con nhặt được hai giật kia. Nếu như con không chấp nhận gã dạo đó, con không động phòng sau một tháng nữa thì tính mạng của con cũng không giữ được đâu. Thầy Bù lực bớt tổng tâm giá như ngày đó, chúng ta không gặp con, không nhận con làm con đuôi Thì chưa biết chừng con đã được ăn sung mặt sướng Không phải dướng vào những chuyện khổ sở như bây giờ Bù có lỗi với con Nếu như ngày đó, bù không dạy con kinh dịch Thì hai vật này sẽ không tìm đến con Nhìn bù mình khóc lóc, đầy tuyệt vọng Trái tim bị cũng đau đớn không thôi Cô biết mọi chuyện lần này rất nghiêm trọng Cô đã nợ thầy bù rất nhiều Cô không thể để họ vì mình Mà phải bỏ đi biệt xứ Thầy Bu đã lớn tuổi Cũng chẳng còn sức lực nữa mà đi Ở làng này có nhiều người bằng tuổi cô Cũng đã có hai con Tính ra Mị vẫn còn may mắn Cô thấy sống mũi cay xẻ Nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn Mị bật cười Thầy Bu đừng khóc Lấy chồng thì lấy luôn đàn nào sớm muộn gì cũng phải lấy Con lấy chồng gần Có gì thì qua thăm thầy Bu cho dễ. Con khỏe như trâu, giỏi giỏi thế này, không có ai bắt nạt con được đâu. Thầy Bu không cần phải lo. Thế khi nào nhà họ tới rước con vậy? Con phải thách sinh lễ cho thật to. Mất công đi lấy. Bà Mai nghe vậy thì càng khóc to hơn. Bà biết con gái gì thương thầy Bu, nên mới miễn cưỡng đồng ý. Từ xưa đến nay, hãy có chuyện gì, chỉ cần bà nói ra lý do, Thì Mỹ đều đồng ý không do dự Tuy nhiên sự việc lần này lại không đơn giản như thế Một khi đã bước chân vào đó Tính mạng của con bà cũng như ngạc cân trèo sợi tóc Những ngày sau đó Cuộc sống của Mỹ thật u ám, buồn bã Vì cô sắp phải xa nhà Mỹ chưa từng gia dấp bên ngoài Nên cô không thể tưởng tượng được Những ngày tháng tiếp theo của mình Không khác gì dưới địa ngục Mục đích đằng sau, diệt nạp cô về làm lẻ là một bí mật kinh hoàng. Dù nhân tính, còn thua cả cầm thú. Bà Mai tận dụng mấy ngày này để truyền đạt những kỹ năng nấu nướng và cách bảo vệ bản thân cho Mỹ. Bà hy vọng con gái sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những chuyện như thế. Mặc dù biết trước Mỹ sẽ bước chân vào hẻm cuộc, nhưng bà chẳng còn cách nào khác. Bà không thể trơ mắt nhìn con bị mất mạng. Mỹ lúc nào cũng tỏ ra hồn nhiên, vui vẻ Cô luôn chọc cười cho thầy Bu Bớt suy nghĩ tiêu cực Cuối cùng Ngày định mệnh đó cũng đã đến Bên nhà hội đồng sai bà mối Cùng với hai gia đình đến Để đón Mỹ về phủ Ngày hôm nay bầu trời đen kịch Mưa cứ như trút nước Hết trận này đến trận khác sấm sét đùng đùng Đình tài dứt ốc Bởi vì không muốn trễ giờ lành, Nên bọn họ ra lệnh cho Mỹ phải đi luôn Cứ như thế, cô khoác chiếc áo chiếu cối trên người, lặng lẽ chào thầy Bu rồi đi thẳng. Bà Mai dặn con gái dở không được quay đầu lại, Hòn đá và con bút bề kia phải luôn luôn đeo theo bên mình. Sau khi động phòng xong, thì cho mở hướng đông nam, chọn gốc cây xoài. Mưa cứ thế hắc thẳng vào mặt, lúc này mị mới bật khóc ngon lành. Nước mắt, nước mưa cứ thế hòa vào nhau làm một Cô không biết đến bao giờ mới có cơ hội để về thăm thầy bu Những cô gái ở đây khi lấy chồng đều chưa thấy ai trở lại. Bà hào bực bội cứ lẩm bẩm. Đèn như chó mực, mưa lúc nào không mưa, tự dưng ngày đóng dâu lại mưa thế này. Xui xẻo lắm đó. Chẳng biết còn xảy ra chuyện gì đó. Một thằng gia đình nhanh nhậu đáp. Bà hai mới bị sảy thai đó, hồi sáng nay thấy khóc ôm xộm. Bà ấy một mực nói, bà cả hạ độc vào tô cháu Yến. Trong phòng bà cả, lại thấy gói thuốc bột, khiến thai gì bị sảy. Ông hội đồng tức giận lắm, nên nhốt bà vào ngôi nhạo hoang sâu giường rồi. Thế sao? Ôi trời đất ơi! Lần này bà cả bị hạ, thì kiểu gì bà hai cũng thừa thắng sông lên. Bà ấy nghe đầu trời. Chơi... Bà mối nói tới đây thì biết mình lỡ lời nên im bặt. Hai thằng gia đình này là cháu họ của bà Hậu, trong nhà ông nội đồng có chuyện gì là chúng nó đều tơn hết hết. Thằng gia đình còn lại cố tỏ ra thần bí. Có ai đâu mà cô sợ chứ, cháu nói cho cô nghe, bảy nuôi ngải thật đó. Có lần trong đêm tối cháu đi kiểm tra quanh phủ thì bắt gặp bà hai đang đốt giấy sâu giường một mắt bảy đen lại. Chứ mỗi khi con nít mà gặp bà hai Đều khóc ré lên Chuyện này ai chẳng biết Nhưng mà không dám tố cáo thôi Động vào bà hai Chỉ có nước đi chầu diêm dương Hồi xưa ông hội đồng ghét bà hai lắm ấy thế mà chẳng hiểu sao Hai năm đổ lại đây Ông chiều bà như chiều dông Bất luận chuyện gì cũng đều nghe răm rắp Bà cả Bị ông hắt khủi như con ghẻ Bà cả phải lén đút Đi thuê thầy khắp nơi Để giải bùa chú Nhưng mà không ăn thua Mấy người bãi bảo là họ hàng xa tới đây Ngủ nhờ một ngày Xong thì hôm sau lại biến mất Thực ra là những người giải bùa chú đó Họ sợ bị phát giác nên làm kín đáo lắm Chẳng để sơ hở gì đâu Suốt đoàn đường Ba người đó không ngừng bàn luận Về vấn đề xung quanh nhà ông hội đồng Mặc dù chẳng hề hướng thú gì Nhưng Mỹ đã phần nào hình dung được Cơ sự rối rèn của nhà ông ấy, cô thấy ngạc nhiên khi không ai đã đồng đến chuyện về người mình sắp phải lấy làm chồng. mì tạt lưỡi, tự an ngủi bản thân. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó? Mưa mỗi lúc một to hơn, họ ướt như chuột lột. Mị mặc mấy chiếc áo nên cũng không lạnh lắm, nhưng ba người kia cứ run như cậy sấy. Bà hậu hai hầm răng và cầm cập, không còn sức mà nói tiếp. Họ cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Từ xa, mị đã choáng ngợp trước dinh cờ của nhà hội đồng. Nguyên cánh cổng to giật giả đất rộng hàng mẫu, người ở cứ ra giàu nườm được. mị đi sau bà Hậu, chậm rãi bước vào Những người làm dưỡng đàn hối hả công việc của mình. Chẳng ai thèm bận tâm tới sự xuất hiện của mị Cũng có thể họ đã quá quen với cảnh này. Bà Hậu dắt cô tới thẳng phòng mở sính, nhưng chỉ có con sen. Nó thấy bà Hảo đi cùng bị, thì hiểu ra ngay vấn đề. Nó kéo bà Hảo lại gốc, rồi thì thầm cái gì đó nghe không rõ. Lúc sau, bà quay ra dặn dò mị. Bây giờ mày cứ ngồi ở đây, tao về nhà làm công chuyện. Sau này có gì, thì mày phải nghe mợ cả. Mợ ấy chỉ đầu đánh đó, cấm được làm trái ý. Thầy bu mày ở nhà, sống tốt hay không, cũng phụ thuộc vào thái độ của mày đó. Tốt nhất, Nên im mồm lại, cái gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của mỡ cả. Bà nói xong thì bỏ đi về luôn. Con sen nhìn Mỹ từ đầu tới chân, ánh mắt đó đầy sự khinh thượng. Nó ngồi xuống bàn, nhàn nhã thưởng thức bánh và nhâm nhi ngụm trà. Phong thái như chính nó mới là chủ nhân ở đây. Mỹ nãy giờ vẫn đứng một chỗ, bộ quần áo trên người cũng đã ướt sủng, đàn nhỏ nước tông tồng xuống đất. Cô từ đầu đến cuối dẫn im lặng Từ lúc vào đây Cô đã ngửi thấy mùi tử khí phong thủy ngôi nhà này Cực kỳ xấu Cách bố trí từng phòng Đều phạm vào đại kỵ Đã vậy ngay trước phòng Còn đặt loài hoa ăn thịt Chuồng gió treo khắp nơi Như muốn dẫn dụ linh hồn Mị nhìn quanh căn phòng Cô cũng nhận ra nơi này không hề đơn giản Mùi xương rồng cực nhà Trộm lẫn mùi hăng hắc của mũ cao su Khiến cho mỹ rùng mình lên Đang sau chuỗi lại tất cả mọi thứ Mà mình quan sát Thì con sen quát lớn lên Nhìn cái gì Mày muốn bị mở móc mắt ra sao Mày nghĩ mày về đây làm mợ nhỏ là thật đó hả Tao nói cho mày biết Thân phận thật của mày Còn thua cả con ở đỡ đó Qua bóp dạ cho tao Mày vẫn không biết sen là ai trong nhà này Nhưng mà gì không muốn đắc tội Nên đành miễn cưỡng nghe theo Cô vừa đưa tay lên dài thì con sen đã nhéo mạnh bàn tay cô mà tru tréo. Mày làm cho nhẹ nhàng thôi. Tay duỗi đục của mày, nặng trình trịch. Mày muốn đè gãy cổ tao phải không? Mày chưa bóp dài kiểu này bao giờ, nên cứ ngó lơ. Kết quả cô bị chối cho thầm tệ. Đang lúc con sàng có vẻ giáo huấn, thì bên ngoài có tiếng chạy rầm rầm, tiếng hò hét không ngớt. Bà cả, bà cả treo cổ tự tử rồi. Mị chẳng kịp nghỉ ngợi, cô chạy bổ ra ngoài, hòa theo đám gia đình chạy về phía sau giếng. Một người phụ nữ án chừng ngoài 40 đang được mấy người họ khiên ra. Vừa nhìn vào, Mị đã đoán ra ngay đây chính là bà cả mà hồi nãy mấy người kia đã nhắc đến. Trên cổ bà ấy vẫn còn hằn rất rõ, vết siết của dây thừng, nhưng mà có lẽ vì may mắn được phát hiện kịp thời nên bà đã qua cơn nguy kịch. Bà cả nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bà vừa ho vừa cố gắng giải thích với ông hội đồng Tôi vô tội tôi không có bỏ thuốc hại đứa trẻ bị sảy thai tôi bị người ta hãm hại chúng ta sống với nhau gần 40 năm chẳng lẽ ông không hiểu tính cách của tôi hay sao tôi có làm thì mới nhận còn không đừng hồng ái giấy bẩn lên thanh danh của tôi chẳng lẽ có kẻ cố tình đưa ra cái bột đó vào phòng tôi rồi nói là của tôi ông cứ như vậy rồi xử ép cho tôi phải không Tôi không ngờ ông lại hồ đồ đến như thế. Ông hội đồng khẽ thở dài. Lúc này ông thực sự sực tỉnh. Hồi nãy vì quá sốc nổi nên ông đã đưa ra quyết định như thế. Ông muối mặt, căng dặn bọn gia đình. Đưa bà về phòng hầu hạ cho cẩn thận. Nhớ trong coi bà. Đừng để bà hành động dài dột. Bây giờ tao phải đi đánh tổ tôm. Để bàn chuyện với các cụ... Có gì tối về giải quyết sau Nếu có chuyện gì quan trọng Thì cứ kêu thằng Hưng nó quyết Bà hai cũng đang sốc nặng Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Đứa nào bén mảng tới phòng của bà Khi bà ấy cần gì Thì hãy làm theo Rõ chưa Dạ chúng con biết rồi thưa ông Ông hội đồng dặn dò xong Thì nhanh chóng đi ngay Hình như có chuyện quan trọng lắm Nên khuôn mặt của mấy tràn đầy lo lắng Bà cả thấy chồng đi rồi Thì lấy khăn chấm nước mắt Khuôn mặt cũng tỉnh queo Như không có chuyện gì xảy ra Mỹ nhìn mà ớn lạnh Cô chưa tiếp xúc những ai đáng sợ như thế Nhìn khuôn mặt của họ Đều u ám Một dịch đen Chạy giữa trắng Dường như ai cũng mang toàn tính cho riêng mình Bà cả khi lướt qua Mỹ Thì nhìn chầm chầm vào cô Hình như muốn nói điều gì đó Nhưng lại thôi Lúc bãi được khiên giàu buồn, còn nở một nụ cười, nửa miệng kỳ dị. mỹ đứng đực ra một góc, cô không biết làm gì thì có tiếng nói từ phía sau. Này cậu đưa em đi ăn bún ốc, công nhận ngon thật đó. Em càng ngày càng thích món này, bữa sau cậu dẫn em đi ăn nữa nha. Người thanh niên kia chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp, đây chính là cậu cả hương và mợ sính lúc nào cậu mợ cũng như hình với bóng bên nhau. cậu hưng nổi tiếng là chiều vợ, chỉ cần vợ muốn cái gì thì cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện. nhưng mà mợ xính thì tính cách thất thường, sớm nắng chiều mưa. có khi vợ đang ngọt như mật, tí nữa lại chửi muốn điếc cả tay. mợ ấy cũng hay thù lâu nhớ dai, đời này cũng sợ mợ. ngay cả bà hai cũng phải khiếp đảm, không dám động tới mợ xính, bởi vì gia thế nhà mợ xính lớn lắm động vào bờ ấy, khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Mở sính ôm lấy chồng, nghiễm nhiên bước lại gần mị, mở cười vui vẻ. Em tên mị phải không? Sau này em làm mợ nhỏ ở đây, chúng ta cùng chung sống hòa thuận. Cậu hưng coi nè, đây chính là người em kể với cậu rồi đó. Cậu nể tình em mà đồng ý để cô ấy nặng khăn sửa túi cho mình, chứ không. Thực sự em thấy có lỗi với cậu lắm đó. Cậu Hưng còn chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của Mỹ mà cứ thế đi luôn. Nhát mặt cao có xem ra rất khó chịu. Mơ sính cũng dội dã chạy theo chồng. Mỹ chương hưởng không biết làm gì. Thì con sen đưa cho cái cuốc rồi bảo ra sau giường đào khoai cùng với mấy người làm. Mỹ giác cuốc đi ra giường. Ở đây thấy có gần chục người đang làm việc. Người thì đào khoai phía xa lại đang bẻ ngô nhóm khác thì xới đất trồng rau ai cũng hằng say chẳng dám tấm năm tấm bảy để nói chuyện tự nhiên mỹ thấy ở đây có một thứ ủ dột quá không thân thiết như chỗ cô ở đó các bác nông dân đi ra đồng cũng nói chuyện rôn rã Tuy nghèo nhưng đờm tình người giúp đỡ nhau hết sức tận tình không toàn tính thiệt hơn cô cũng không quan tâm tới mọi người nữa mà cứ thế miệt mài đào khoai, cách cô làm thuần thục, nhanh thoang thoát, khiến cho những người kia cũng có chút ngỡ ngàng. Họ vẫn nghĩ mờ nhỏ chắc chắn lại là tiểu thư của con quan nào đó, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nhưng mà người con gái trước mặt khiến cho họ có cái nhìn khác. Chú sanh đang bẻ ngô cách đó không xa, bỗng dường lăn đùng xuống đất trước con mắt thức kình của bao nhiêu người. Họ chẳng ai bảo ai. Cùng xúm lại quanh bà ấy, nhưng nhất thời không biết xử trí ra sao. Có hai người phụ nữ to béo, đàn tính, sóc vú sanh dậy, thì mị dội ngăn cản. Để yên bà ấy nằm đó, mọi người tránh ra cho thoáng khí đi. Cô lấy ra trong người một lọ nhỏ, rồi cứ thế đưa lên mũi bà ấy, bồi hai thái dương, dùng cổ, lòng bàn chân, bàn tay, đồng thời dây ấn nhân trung. Động tác của mị rất nhanh. Mạnh và dứt khoát Cô cũng nhờ người lấy cho mình gáo nước lạnh Rồi cứ thế dậy khắp người bà ấy Rồi gọi tên nạn nhân Kỳ lạ thay Vũ sanh cứ thế từ từ mở mắt Tuy bà ấy vẫn mệt mỏi Nhưng vẫn lắp bắp Đội Đội ơn mở nhỏ Mì nhoảng miệng cười Bây giờ cô nhờ người dìu bà vào trong nghỉ ngơi Mì phủi tay rồi bắt đầu làm tiếp Không hề hay biết Những người chứng kiến đều tò mò Về gia thế của cô gái mới đến. Cái tâm, con gái của chú sanh cũng lần là lại gần. Nó nhỏ nhẹ nói. Hồi nãy là bu của con. May quá, có mợ giúp đỡ, chứ không bu con sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng biết bu bị sao mà trong tuần vừa rồi cứ bị xỉu những ba lần. Bu có uống thuốc, nhưng mà bệnh tình không thuyên giảm. Bu con còn bảo, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng con bé vừa nói vừa thở dài, xem ra nó cũng lo lắng lắm, nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. nó còn nói rất nhiều chuyện với mị. xưa nay cái tâm nổi tiếng là người lầm lì, không tiếp chuyện nhiều, nhưng mà chẳng hiểu sao khi gặp mị nó lại có thể nói liên tục như thế. có những chuyện mị không cần hỏi nó cũng khai. mị vì tò mò nên cũng hỏi để biết mà đề phòng thông qua con tâm cô cũng biết kha khá bí mật trong phủ này. nó còn dặn đi dặn lại cô không được đắc tội với mợ xính và bà hai kiểu mang họa giàu thân. trong phủ hễ có ai bị hai người đó nhìn trúng thì sớm muộn cũng bị vu oan cho tội danh nào đó mà không thể thoát được. bà cả có cậu hưng với cậu vũ, bà hai mới bị sảy thai. bảy về đây đem theo một đứa cháu gái tên liền trạc tuổi với mị. Cháu gái này hiền lành xinh đẹp Được lòng của tất cả mọi người Tính cách trái ngược với bà hai Nên ai làm Phật lòng bà hai Đều phải cầu cứu cô liền Cô ấy chỉ cần mở lời Thì chắc chắn bà hai sẽ ngu giận Cô liền giỏi toàn diện Thờ phú văn chương Cầm kỳ thi họa Đều xuất chúng hơn người Bà hai đi đâu cũng khoe khoang Có đứa cháu gái lên tận trời xanh Cho dù không ai phục bà Nhưng mà họ đều coi cô liền như vật sống. Mở sính thì nổi tiếng khó tính như vậy. Nhưng cũng thích cô liền ra mặt. Cứ rảnh rỗi, họ lại ngồi cùng nhau thưởng thức trà, rồi ngâm thơ. Cô liền cũng am hiểu về những loại hoa giúp làm đẹp da, nên luôn tận tình chỉ cho mở sính từng tí một. Mỹ khẽ nói. Thế cậu Hương kia là người như thế nào? Cậu ấy sao? Tâm đảo mắt nhìn xung quanh Khi chắc chắn không có ai chú ý tới Thì mới dám kể Cậu ấy dữ lắm đó Cậu ấy đánh người không ghê tay đâu Xưa ở vũ có hai tên gia đình Không biết đắc tội gì Mà bị cậu ấy đánh tới chết luôn Khiếp Ác vậy sao Tâm bịch chặt miệng mì lại Cô ra hiệu im lặng mở đừng có nói lung tung Ở trong đây dù như thế nào Cũng tuyệt đối không được nói ra những lời như thế Nói xấu chủ cũng bị ăn đòn đó Cậu Vũ thì tốt bụng Nhưng mà hay đau yếu Cậu ấy suốt ngày cứ đi vào rừng Làm gì không ai biết Bà cả thì phúc hậu, tốt tính Ai cần gì thì cứ nói với bà ấy Mi khẽ gợt đầu Con sàng từ xa Nhìn thấy hai người đang lẩm bẩm nói chuyện Nó điền tiếc Cầm cái roi tới Đập mạnh xuống đất Đừng có lười biến Tính tối nay nhịn cơm thì cứ ngồi đó mà đói. Phủ này không thừa cơm, nuôi những đứa ăn không ngồi rồi. Mọi người im bặt mau chóng làm tiếp. Ai cũng biết con sen là hầu cận với mỡ rính. Nó lúc nào cũng dên mặt lên trời coi mình có quyền hành sai bảo người làm ở đây. Bởi vì không muốn phiền phức nên chẳng ai thèm cãi tay đôi với nó. Chính vì vậy nó càng được nước lớn tới. Coi trời bằng dung, nó đi qua Mỹ Rồi cười khảy. Làm xong buổi tối, hai người đi giặt quần áo nữa. Mai, phải dậy sớm thì gặt lúa nữa đó. Tối hôm đó, sau khi bưng mâm cơm cho chủ, đợi họ ăn uống xong xuôi, thì đám người làm mới được ăn. Mỗi người được một nắm cơm trắng, muối dừng và vài con cá kho mặn chát. Ai cũng ăn ngon lành, tranh thủ hàng huyên, trút chuyện. Mỹ cầm nắm cơm mà trong lòng buồn rười rượi Mọi khi ở nhà, cô được ăn sướng gấp mấy lần ở đây. Thầy bu cô không bao giờ để cô chịu đói hay phải chịu ấm ức. Mới xa thầy bu có một ngày, cô đã nhớ họ tới cồn cào ruột gan. Cái tầm chạy đến, rồi nhét vào tay mẹ đửa củ khoai lang nướng. Ăn đi mỡ. Ăn xong chúng ta nhanh chóng đi giặt quần áo, rồi còn đi ngủ sớm nữa. mở cứ ngồi đó cho có lệ con giặt loáng tí là xong. nó cầm nắm cơm ăn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói lâu ngày. mị cũng chầm rãi ăn từng miếng, cơm khô khốc lâu lâu còn lẫn cả sỏi hòn. mị không nghĩ mang tiếng phủ này giàu có nhất dùng gạo chất đầy bồ dứt tùng tóe cho gà mà để người hầu ăn uống khổ sở như thế. sau khi ăn xong, tầm ôm chậu đồ cao dượt mặt mị ra bờ ao. Nó nhúng từng bộ xuống nước rồi giải thích. Đây là quần áo của mợ sinh với cậu Hưng. Bình thường mỗi đứa sẽ phụ trách giặt đồ cho chủ luân phiên nhau. Hôm qua con giặt rồi, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị... Nó vừa nói tới đó thì mặc hồ bỗng có tiếng ầm lớn. Con bé giật bắn người, ngã bệt xuống đất. Nó ôm chặt cánh tay của mị theo thao. Mợ, mợ có nghe thấy tiếng gì không? Chắc là vật gì đó rơi thôi. Không phải đâu, tiếng đó lớn lắm. Đúng lúc này thì một cành cây gần đó bị gãy, rồi rơi xuống, tạo tiếng động mạnh. Tiếng chim lợn ở đâu, kêu lên an ác. Con tâm hồn día trên mây, nó quỳ xuống, lại lấy lại để. Mỡ ơi, mỡ dao ơi có phải mỡ không? Mỡ tha cho con. Mỡ sống khôn, chết thiên. Về tìm kẻ hại mỡ mà bóp cổ cô không biết gì hết, cô chỉ là đứa ở đỡ kiếm cơm sống qua ngày thôi. kỳ lạ thay, khi nó nói như thế, thì tiếng chim lợn im bặt, mọi thứ lại vắng lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng ếch nhái từ đằng xa vọng đến. còn tầm mồ hôi nhễ nhại, mặt cứ tái mét đi, tay chân cuốn quít, đờ cứng, không tài nào cử động được. mỹ thấy nó tội nghiệp nên trấn an. Cô cứ toàn suy nghĩ lung tung, rồi tưởng tượng dớ dẫn, ma mảnh gì ở đây? Không không, có thật đó mợ, mợ giao là vợ cậu Hưng, mợ ấy chết oan lắm khi đang mang thai, mợ ấy chết ở cái sông phía sau nhà, nhưng mà vì ông bà cấm không ai được nhắc lại, hay là bàn luận, cả phủ thỉnh thoảng lại được phen náo loạn khi có người thấy mợ ấy mặt mày trắng bệt, cả người ướt sủng về kêu oan. Lần ấy có hai đứa kể chuyện với ông, nhưng mà bị cắt lưỡi, sau đó không ai dám nữa. Tuy sợ nhưng mà ai cũng im luôn. Mỹ càng nghe, càng cảm thấy trong phủ này ẩn chứa rất nhiều bí mật đáng sợ. Họ coi mạng sống con người như cỏ rác, thậm chí chém giết người khác mà không hề đau núng. Cô cũng bắt đầu lo lắng cho thầy bố của mình ở bên ngoài. Mỹ biết, nếu như mình đắc tội với một trong số họ, Thì thầy vô cô sẽ bị liên lụy đến Cô tự dặn lòng Phải biết yên phận Không nên tìm hiểu quá nhiều bí mật Để tránh phiền phức. Một tiếng sáo trúc gian lên Trong đêm tối tỉnh mịch Như chất chứa đầy đổi ai oán Lúc già giết Lúc trầm bổng, Rồi tiếng hát ru cứ ngắt quãng không ngừng Tầm cố gắng Lấy hết sức Để giặt cho xong đống đồ đầy Nó nhắm mắt lại Rồi lắm bẩm như đang đọc cái gì đó mày vẫn ngồi đó Cô thể thói quen Nhặt một hòn đá Nắm chặt lại rồi cảm nhận Một luồng nóng như lửa Chạy dọc khắp người Bất ngờ lại gặp cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt Mị choàn tỉnh Cô quên khuấy những điều mình vừa nghĩ Mà chạy dội theo hướng tây. Ở đó cô cảm nhận được Linh khí rất nặng đầy Còn tâm thấy vậy Cũng phải cuốn quýt chạy theo Nhưng dắp phải của cô, nó sợ hãi nên ngất xỉu tại chỗ. Mị cứ thế chạy theo tiếng khóc. Âm thanh kia, mỗi lúc một gần, cứ ngắt quãng Dù tiếng khóc rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự oan ức, thống khổ của người đó. Mị chạy tới cây giếng thì tiếng khóc kia không còn nữa. Cô chỉ thấy một màu đen kịch, có cả mùi hương đang đốt dở. Mị men theo hàng rào thì thấy một bó hương được cắm trên đống cát. Cô lạnh giọng. Ra đi, không cần trốn nữa đâu. mị vừa dứt lời, thì một cái bóng trắng lướt qua. Những làng khói cũng dần hiện mờ ảo. Một cô gái cho chiếc bụng bầu hơi nhô cao, mái tóc dài ngang lưng. Mặt cũng có một dệt đen, ngay tại má bên trái. Đôi mắt trũng sâu. Có hai dòng máu đang chạy xuống. Người này khóc thuốc thích, từ từ lao về phía mị cô ấy không nói mà chỉ khóc, rồi lại lắc đầu nhìn mị đầy đau đớn. mị không quá ngạc nhiên, bởi vì cô thường xuyên gặp các linh hồn, nhất là những quan hồn có khúc mắt đều nhờ cô giúp đỡ. mị lúc đầu không thể trò chuyện được với họ, nhưng mà trong một lần nằm mơ, cô bị chìm xuống dụng nước, thì sau đó cô đã có thể trò chuyện cùng với người âm và hiểu hết những gì họ nói. tuy nhiên thầy bùa của mị lại kịch liệt phản đối chuyện này. Họ sợ nếu cứ để Mỹ lo chuyện bao đồng Thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa Nên luôn bắt cô thề độc Không được giao du với những người đạo quất Bà Mai còn dùng khổ nhục kế Khóc cả ngày Để mong Mỹ có thể chấp nhận yêu cầu của mình Tuy nhiên Mỹ trước mặt là thỏa hiệp với thầy bu Nhưng mà sau lưng Hãy có cơ hội cô đều giúp đỡ họ Trong khả năng của mình Lần này khi vừa giàu trong phủ Cô đã nhận ra có rất nhiều tử khí Mị cũng đã đoán những oan hồn đó dẫn đàn ẩn nấp xung quanh đây, chưa thể siêu thoát. Một số là do bị yểm, số khác là do oán hận quá lớn nên không muốn rời đi. Cô gái trước mặt mị còn rất trẻ, chắc cũng chỉ hơn cô 2-3 tuổi. Mị dồi hỏi. Cô là ai? Tại sao lại bị như thế? Người kia chỉ lắc đầu, muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng. Mị nhíu mày đầy khó hiểu Xưa giờ cô từng gặp người như thế bao giờ Những người kia Thấy cô đều mừng rỡ Xá một tràng không để mị có cơ hội Để hỏi lại Cô gái này lại khác Từ nãy tới giờ vẫn cứ cúi mặt Đầy buồn bã Nè Cô không nói thì sao tôi giúp được cô đây Cô gái kia bỗng há miệng Mị chết sửng khi nhìn cảnh tượng trước mắt Người này đã bị rút lưỡi thảo nào cô ấy chẳng thể trả lời những câu hỏi đó mị sực nhớ những lời con tâm kể hồi nãy tiếp tục hỏi cô tên giao vợ hai của cậu hưng phải không người kia gật đầu lia lịa giao cứ lấy tay chị xuống dưới giếng mị thấy vậy cũng cúi xuống nhìn thử nhưng tối mịt chỉ thấy một màu đen kịch cô còn đang loay hoay chưa biết gì thì có tiếng trù tréo Là con nào đó? Đêm hôm khuya khoát, mày không ngủ, chạy tới đây làm gì? Bà hai cùng với bốn thằng gia đình, chẳng biết từ đâu ập đến. Chúng còn cầm theo cả đuốc đàn cháy phần phần. Mày chưa kịp giải thích, đã bị bà ấy bóp chặt cổ, ghi đầu xuống miệng giếng. Mày là ai? Mày có âm mưu gì? Nếu như hôm nay mày không giải thích rõ chuyện này, thì đảm bảo ngày này năm sau, mùa mày đã xanh cỏ. Mị bị bóp tới nghẹt thở nên chẳng nghĩ ngợi gì mà dùng cười chỏ khuyết mạnh tay vào bụng bà ấy rồi xoay người, bẻ ngược cánh tay bà hai về phía sau. bảy đau đào tới mức, bật khóc tại chỗ. Lúc này bà cả và ông hội đồng cũng đi ra. Mị vội giả buồn tay, rồi quỳ sập xuống đất. Xin bà tha cho con, con mới đến phủ, con không biết nên đi lạc. Bà hai đang tính chửi thì phát hiện ra ông hội đồng đã đến nơi. Bà quay ngoắt Thái độ khóc lóc như mưa Mình ơi Con này là con nào đó Nó dám ra cái giếng này Rồi nãy giờ thủ thủy nói chuyện một mình Em nghĩ nó chơi bùa ngải, Chính nó Là người của ai đó lén lút đem vào phủ đó Bà cả cũng không dừa Đốt chát ngay Ý cô lại sao Cô nói tôi là người đứng sau giật dây đó phải không Đây là vợ của thằng Hưng Được cái xính nó đưa về đó Hay là cô muốn đổ lỗi cho cái xính, nó thông động với người làm bùa ngãi. Ăn bậy, nhưng mà không được phép nói bậy đâu đó. Những người dám bao che cho thầy bùa, thì cũng đừng hồng thoát tội. Cô muốn tiền đồ của ông hội đồng sụp đổ luôn phải không? Bà hai nghe thế thì càng khóc to hơn. Mình ơi, em không có ý đó, nhưng mà rõ ràng con bé này nó có gì đó bất thường lắm. Nó không giống như những đứa khác, nó thoát ra mùi của linh khí sao cô biết nó có mùi của linh khí mà tất cả chúng tôi đều không biết hay là cô cũng bà cả nhân cơ hội đốt chát lại luôn khiến cho bà hai cứng họng Mày thấy tình thế căng như dây đàn thì phải tự cứu lấy bản thân cô cũng giả bộ sụt sùi oan cho con quá bà ơi cô có biết gì đâu hồi nãy con đau bụng quá nhưng mà không dám hỏi ai cô cứ đánh liều đi vào đây Con đi mãi thì bị lạc không biết đường về. Con mò mẫm thì gặp được bà. Đội ơn bà cứu con. Nếu không có bà, chắc đêm nay con cũng không tìm được về chỗ cũ quá. Ông hội đầm cả ngày nay mệt rã rời. Ông không muốn chuyện này rùm ben lên nữa nên xua tay. Dẹp hết đi. Ai về buồn người đấy. Sau đây, chuyện bé đừng có xé ra to. Tôi đau đầu lắm rồi. Giải quyết việc thiên hạ còn chưa xong. Vậy đây các bà cứ suốt ngày gây sự thế này Tôi chết sớm mất Ngủ đi nay tôi về chỗ bà cả Bà hai chưng hưởng Sao hôm nay mình không ngủ với em Không có mình em không ngủ được Bà mới xảy thai Lo cho sức khỏe đi Tôi mệt rồi tôi đi ngủ trước Ông hội đồng nói xong Thì quay người bỏ đi Bà cả hí hưởng hớt mặt Tận lên trời mây Như đang thách thức Bà hai dần tới tím mặt Như không thể làm gì được nên đành dầm chân Rồi ấm ướt bỏ đi luôn Bọn họ đi hết Mị mới dám thở phào nhẹ nhõm Cô lẩm bẩm Phủ này ghê thật đó Đấu đá nhau như chầu chấu Đá xe Sớm muộn ở nhà này cũng tốn thọ mà chết Đúng là nhiều vợ phức tạp thật Cô cũng đánh liều đi sau bọn họ Vì lại phủ Lúc này những người gia đình đang tụ tập ở đây Hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng Nên bộ dạng ai cũng nơm nớp Thậm chí không dám thở mạnh Mị cũng lén quan sát Sắc mặt của từng người Đang lúc không biết đi vào buồn nào Thì tiếng mỡ xính Lạnh lạnh dàng lên giao phòng phục vụ cậu hơn Cô biến đi đâu cả buổi tối thế Mị trợn tròn mắt Khi nhận được tin dữ Cô thừa hiểu những lời nói của mở cả là gì Mị không muốn trở thành vợ cậu ấy Cô chỉ cần Được làm ở đợ, yên phận trong phủ. Thấy mẹ không trả lời, mở sính lại tiếp tục gây gắt. Cô bị điếc sao? Tôi nói nãy giờ cô có nghe thấy không? Tôi mua cô về đây, để sinh con cho cậu ấy. Chứ không phải để mua cô về ở đợ. Phủ này, đâu có thiếu con ở. Giao phòng. Mở ấy vừa dứt câu, thì con sen với một đứa nữa, đã lôi mẹ vào cái phòng trước mặt. Cô chỉ biết yên phận để xem chuyện gì. Sẽ xảy ra tiếp theo Thật sự lúc này Mị cũng có chút run sợ Con sen đẩy mị vào trong Rồi đóng sập cửa Nó không quên lẩm bẩm Thân lửa ưa nặng Sớm muộn mày cũng toi thôi Mị chẳng để tâm đến những lời nói đó Cô vào giường Rồi nằm phạch xuống Mắt vẫn đau đớn, Nhìn lên mái ngói phía trên Có lẽ cả ngày hôm nay đã mệt Nên cô chỉ cần ngã lưng cho lại sức Ở đây mới có một ngày mà cảm giác muốn nổ tung cả não. Mị sực nhớ tới chuyện cậu Hưng tí nữa sẽ vào đây, nên lập tức ngồi dậy rồi cắn một đầu ngón tay cho chảy máu. Cô không nghĩ ngợi gì, cứ thế để máu chảy xuống chiếu, rồi xoa đi xoa lại. Cô vẫn đang tính toán, nếu như trường hợp bất khả kháng, sẽ phải sử dụng vũ lực. Tuy nhiên cả buổi tối vẫn không thấy bóng dáng của người đàn ông đó. Mị cứ ngủ thấp thộm không yên. Gần sáng cô mới chắc chắn cậu Hưng đem qua không ở đây, nên nhắm mắt, ngủ một mạch. Khi có tiếng chuồng rung lên, mọi người đều bật dậy, hối hả một ngày mới. Mị nghe tiếng mọi người ý ới gọi nhau, thì cũng ngáp ngắn ngáp dài. Cô vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Cô ấy mỉm cười, có hai nấm đồng tiền, sâu hắm. Tôi là Hiền, cô là vợ nhỏ phải không? Hôm qua tôi có việc đi lên phố không gặp cô Bây giờ mới qua chào hỏi Cô không nghĩ cô trẻ như vậy đó Sau này chúng ta sẽ là chị em tốt Cô có gì không biết Cứ bảo tôi Mị thấy liền Nói chuyện nhẹ nhàng, hiền lành Thì ngay lập tức có cảm tình Cái sèn đang tính lại gần Bắt nạt mị, Nhưng mà khi thấy liền thì dội dàng im bật Nó giả như thần thiết lắm Cô liền về sớm vậy Hôm qua cô lên phố có mua được nhiều đồ không? Có chứ, hôm qua tôi lên phố mua chút quần áo và đồ trang điểm. Gái phố xinh lắm, ăn mặc tây chứ không như chúng ta. Tôi còn chưa có ai để ý nên phải học họ khoản này mới được. Con sen nhân cơ hội này, cứ ca tụng cô liền không ngớt, đến mức Mỹ đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngán ngẩm, bởi vì sự lộ liễu một cách thái quá của nó mị thì chẳng quan tâm tới đám người này, cô vẫn đang tò mò dụ mở dao, tại sao lại bị hại chết, và kẻ nào độc ác tới mức còn yếm bùa và rút lưỡi để mờ ấy mãi mãi không được siêu thoát. cô vẫn đang dắt ốc suy nghĩ thì liền đã lôi cô ra ngoài. cô ấy kéo thẳng xuống nhà bếp rồi đưa cho mị nắm xoài cất và miếng thịt gà đã chuẩn bị sẵn. ăn đi, tôi cho cô đó, coi như là món quà làm quen. Tôi thích những người trạc tuổi Hôm trước tôi thấy cô trong giấc mơ rồi Cũng dán dấp này Nhưng mà không thấy rõ mặt Nhìn cô tôi biết ngay là người tốt Liên còn chưa để mị đáp lại Thì đã lôi cô ra ngoài sâu giường Ở đó có khoảng đất trống Không có người qua lại Cô ấy ngồi trên tảng đá rồi dặn dò Ăn đi cho nóng Xong tôi kể cho nghe chuyện này mà tránh Nhớ Sau này cô đã làm mợ nhỏ Không phải sợ tôi ở đợi đâu Đứa nào dám lên mặt Cứ tác thẳng cho tôi Mình phải nghiêm từ đầu tới cuối Thì chúng mới sợ chứ Nhiều đứa cứ cậy có chủ nhân Tác oai tác quái À Thế làm sao mà cô quen với cậu Hưng đó Lúc này Lì mới cho Mỹ cơ hội để trả lời Cô vừa ăn Vừa ngập ngừng đáp Tôi có quen đâu Tôi thậm chí mãi hôm qua vào đây Mới biết mặt của cậu ta như thế nào Chưa từng nói chuyện Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị gã dạo đây nữa. Nhìn sắc mặt buồn thiêu của Mỹ mà liền bật cười. Vậy chắc mợ xính nhìn trúng cô rồi hoặc là có ai giới thiệu cho mợ ấy. Dù sao, cũng chia buồn cùng cô bởi vì cô làm vợ của cậu Hưng và cả đời chỉ sống trong nước mắt. Sao lại thế? Cậu ấy chán ghét nữ nhân lắm. Chuyện lấy mợ xính Là do mợ ấy đã từng cứu mạng ba lần Vì trả ơn Cho nên cậu hơn mới cưới thôi Nhưng mà mợ sến lại không có con Chạy chữa khắp nơi cũng không được Nói chung cô cứ tránh xa cậu ấy ra Tránh càng xa càng tốt Bề ngoài họ đồng ý lấy vợ cho cậu Nhưng mà chẳng có người phụ nữ nào Đơn giản Nhìn chồng của mình hạnh phúc với vợ mới đâu Chẳng qua bị ép vào bước đường cùng Nên họ mới phải chấp nhận Cô hiểu ý tôi chứ Tất nhiên, Mỹ hiểu hết những lời liền nói Cô không quên cảm ơn liền Đồng thời cũng hỏi kế sách để đối phó Cô cũng nói thật Mình chẳng hề hào hứng với cuộc hôn nhân này Cô chỉ có thể trốn tránh dài lần Chứ làm sao mà trốn cậu ấy được mãi Liền quan sát từng cử chỉ Lời nói của Mỹ Thấy cậu ấy tội nghiệp Thì tặc lưỡi Cậu Hưng Bị dị ứng với phấn hoa hồng Cô cứ chuẩn bị một túi thơm đựng đầy hoa trong đó Chỉ cần ngửi mùi thôi, cậu ấy cũng sợ chạy mất dép. Cậu Hưng ghét nhất là mùi tỏi. Sau giường này, trồng nhiều lắm. Cô cứ ăn nhiều dầu. Ăn tới khi nào phát ra mùi tỏi thì thôi. Liền nói tới đây, làm cho mẹ vui sướng Tới quên bén mất, diệt quan trọng. Cô cũng quên khuấy mất đi, mục đích thực sự trong vũ này. Lại trồng nhiều tỏi đến như thế làm gì. Bình thường thì tỏi kỳ âm khí. Nếu đây là chủ ý, thì rõ ràng trong vũ có hai thế lực đang công khai đối đầu nhau. Liệu phe nào chính, phe nào tà, hiện tại vẫn chưa thể giải đáp. Mị còn đang say sưa suy nghĩ, kế sách, thì tiếng bà hai đã gào lên. Liền, con Liền đâu rồi? Liền nghe vậy, thì dồi dã dãy tay. Tôi đi trước đây, bà hai gọi rồi, cô bảo trọng, sau này có tin tức gì thì báo cho tôi ngay. Tôi nhớ rồi. Mị nhìn theo bóng dáng của Liền khuất hẳn, Trong lòng đột nhiên, lè lối, chút niềm vui. Ít ra trong nhà này, vẫn có người tốt, không bắt nạt cô, mà coi cô như một người bạn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Ép làm vợ lẽ được viết bởi tác giả Một Miên. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ